Gãi đêm phần thứ bảy Chương 12 Lý luận của người hùng nỡ mùa chỉ thiết phục nổi một người là mình hắn Bao nhiêu phản đề nghị của Luke và Palm lập tức xuất hiện Nếu ran không cả quyết gạt phát thì cô nào cũng cho là có lý hơn hắn Hắn rất vắng tắc Xin em mò mà, cho tôi nhờ Dĩ nhiên là Palm không nói nữa Nó đâu có tư cách và còn liên hệ gì Nhưng lúc thì phải biết, chống đối ở mỗi nơi mỗi lúc, dù phòng tắm cạo râu, nó nhảy nhảy nói vô, sang phòng ngủ mặc quần áo, nó phản kháng qua khe cửa, bước vào ra ngoài đường, nó nheo nhéo chống đối theo. Bảo tôi không muốn, thay anh, vì tôi thí mạng, nói đi rửa hẳn cho Otto, bảo không rút lưu ngon lạnh như lần đi gặp Salisbury, bảo em ở nhà một mình, sợ quá thì kêu Pam sang làm công tác giữ trẻ. Cuối cùng không còn lý do nào nảy ra được nữa thì đành phải bảo anh là thứ đầu bò còn ngu ngốc mới đi vậy. Hắn cười hà hà bảo hình như em cũng đầu bò và ngu ngốc nên anh cũng phải ngu ngốc và đầu bò luôn sao cho vợ chồng mới đẹp đôi. Nghĩa là Ren toàn thắng lúc ra đi còn morgan của nợ xách theo thân xác quá đồ sầu không nhét vừa băng đằng trước gọn gàng như con tô đành phải tống nó xuống sàn xe phía sau. Không mấy khi bị đi, con khốn nạn cứu xích bất mãn ra điều. Đi đâu? Đi làm gì thế này? Đi đâu? thay biết rồi. Đi làm gì thì chính ông chủ Ren cũng có biết gì đâu mà dễ thích. Mày ra tới nơi mới biết, có thể nhào vô cơ sở hòa lan, cóc thấy gì. Và đi về cũng nên. Sự thật thế này mới bậy. Có Cú Phôn chỉ điểm trước đúng bông nhưng đã chắc gì cái nghĩa đĩa xe đồng đổ nát mà chủ nhân Ned Yates... Ned George có liên hệ gì với những vụ án ám hại của Loops hẳn cử đi, đầu mối duy nhất coi bộ mong manh quá, lỡ quen thật đón việc như đón bệnh thú vật, Grant nhất định cho là nghĩ một cái gara xe mới đủ phương tiện ngụy trang cấp kỵ sân phết một chiếc xe giao đồ giặt ủi để thằng chó chết tên Will đóng kịch lọt vô đánh hơi con mội đầu tiên. Lại chiếc station wagon vô đường Seminole chạy gần hết đường chưa thấy bản hiệu hòa lan của nghĩa địa xe phế thải đâu ông bạn vô danh dám cho tuy ô trật lắm vì rèn cho xe chạy từ từ có bỏ sót một cửa hàng nào hỗn hộ cứ đến là biết liền sắp đụng đầu đường bờ biển chạy sát chân mấy cái tháp bơm dầu cao ngất hồi Kali còn nhiều dầu hóa và cả khu này là cánh đồng dầu chắc mới dính dầu khai thác cạn thì sẵn đất trống của các công ty địa ốc mấy nhà vô đặt đường nhựa xây cư xá Ngoài ô thành phố, ô vô thật, nhưng với sức bành trướng, lấn đất của các anh chàng khổng lồ của Kim Sơn thì khu phố này thành trung tâm thị xã mấy hồi. Hai bên đường còn nhà cửa, nhưng phải gọi là khu kỹ nghệ mới đúng, còn một tấm bảng bên tay trái nếu không đúng nó thì ổn công đi. Nguyên một khu đất rộng quá, nông nặc mùi biển sinh lầy và tăng tích dậu hôi khen khét. Coi, không phải hòa lan là cái gì kìa, lại có dấu hiệu đàng hoàng như các cơ sở đại công kỹ nghệ vậy. Phải rồi, nghĩa địa xe phê thải thì phải sóng đất trống thế này chứ. Tiện diện trống trải bằng sẵn máy sân, phân sân đá banh, phân đất trống chỉ rào sơ xài. Phía trong lù lù những núi xe hơi, những lô xe cũ mới, đủ mọi hiệu mọi cỡ lớn nhỏ màu sắc bất loạn. Xe, lô xe mới còn bày ngay, hàng thẳng lối nguyên chiếc, xe lô cũ thì trọng chất rõ ràng như sắc vụn. Nghĩa địa chạy dài, chạy sâu vô trong, có lẽ khu đất này khoai lưng ra biển nhưng ngăn cách ở giữa là một cả một cánh đồng dầu hóa. Đúng hơn là cặn bã dầu hóa phới thải ra tầng vũng đen xì đặc sánh đâu có quyền đặt để ống cống cho thoát nước ra biển, cho dơ nước biển. Cũng may còn đốt được nên lâu lâu họ đốt một lần khói đen ngọm cả thành phố. Qua một dọc những bản quảng cáo thấp và hàng rào mới tới khu nhà chính, một building đồ sổ 4-5 tầng lầu và nguyên tầng dưới cùng làm garage để dễ nể quá, làm ăn cỡ này gọi là đại tổ hộp cũng không hoa vì chủ nhân cơ sở hòa lan là NetJots. Nếu là dân chơi như thiên hạ đồng thì ít nhất cũng phải dân chơi tại Việt, một nhân vật có tầm vóc lớn, thế lực ăn trùm thiên hạ cỡ này mà công dân Hanbrook Brent Harmon, bác sĩ thú y, dân Cali chính gốc không biết đến quả thật là cụ lần. Ngay phần nổ trình diễn sợ sợ trước mặt của cơ sở hòa lan cũng thừa sức đốt thú y sĩ Harmon trái ra trò. Đó là một salon lông xe mới thanh thang, cỡ nửa mẫu tay, trưng bày những kiểu xe thời trang chiến nhất mới ra lò, nhìn vô chóa mắt vì nước sơn bóng loán, nước si chóa lòa, nhưng tất cả những thứ đó không có nghĩa gì so với giang phòng trưng bày những vách ngăn cao, hai tầng toàn bằng kính dạy an toàn ngăn âm thanh. Chắc hẳn phía sau phòng trưng bại mới còn là hangar tiếp nhận xe bảo trị, chỗ nào cũng nhôm kính đèn neon, đèn neon máy điều hòa không khí và những mũi tên hướng dẫn từng sở tầng ban ghi danh từ kỹ thuật. Xem ra cơ sở hòa lan trang bị dụng cụ tối tân bậc nhất, tổ chức quy mô chu đáo, chứng tỏ thực lực kinh tài của nhóm người điều khiển. Brand có cảm giác cơ sở này được đặt ra để bao trọn tất cả những gì liên quan đến xe hơi, với đủ ngành, đủ người phụ trách chuyên môn. Có thể vô đặt mua một chiếc Cadillac vua chúa nhất cỡ 340.000 đô mới cắt chỉ hai một chiếc Ford cổ lỗ, máy móc còn chạy ráng được cỡ 300 đô nằm la liệt phơi ra ngoài trời, hoặc mua phần nào trong số những núi chiếc GMC đấu thầu phơi thải của nhà nước để làm sắc phụng, hay xách một chiếc station wagon cà khổ như hắn bây giờ. Vô đổi bù với cứ bất cứ một chiếc xe nào, hiểu nào cũng có người chiếu cố tiếp đón liền, giải quyết liền. Theo ước tính thấp nhất của Rand thì hãy bao biện ngân ấy, công việc thượng vàng hạ cám, cơ sở hòa lan phải đòi hỏi một số vốn đầu tư khổng lồ. Chỉ cần nổi trình diễn ra ngoài, Ned George cũng đã trình bài ra chục triệu đô la để đối phó với hắn. Dù hắn có làm bậy thì công dân Harmon chưa đầy một miếng thật lúc nói đúng. Nhưng đã lỡ đợt đến tận xà huyệt của nó đâu rút ra được, Rand tốt lại. Ngó tấm biển lớn, bản hiệu chính của cơ sở Hòa Lan, nhìn bản hiệu thương mại của nó mà bật cười, nó ngồ nghề như chiếc phi cơ cổ lỗ, bên cạnh có thằng cười te tec đưa tay chỉ, đây mới là đúng chỗ vậy, hình dáng thằng người coi đứt rạc, không, Hòa Lan chút nào, nó chỉ cho Renvo một điểm lành chắc, đây mới đúng là chỗ thiệt sao. Nếu đúng chỗ thì vô chơi. Ren cho chiếc station wagon bo chậm chậm vô sâu trong gara và tốt lại cạnh một dọc xe cũ. Tốt hơn là để con morgan ở lại coi xe, dắt nó vô theo cành càng, vướng bận quá. Nó vô tích xử chỉ tổ, bị chú ý. Hắn phải ráng đóng vai một thân chủ tầm thường, có chiếc xe cũ tính đổi bù với một chiếc nào đơ đỡ hơn. Đi vô không ai hay biết càng tốt, Ren không núp lén nhưng nhậm lẹ lắm. Tưởng vô sâu nữa chưa chắc đã có người biết, nhưng hắn làm. Có hai gã tiến ra tiếp liền, tụi nó thẳng nhiên bước ra bên đụng khách hàng ngay, có lẽ nhờ được tròi canh nằm ngoài sân báo hiệu trước. Bắt buộc Ren phải dừng lại, tình cờ dừng sát mỗi bên hướng dẫn vô, sửa xe, băng đồng, băng sơn. Tình cờ hắn nhận ra một trong hai ông tiếp viên làm thêm Rain càng đập dữ, đây mới đúng là chỗ 100%. Phản ứng tự nhiên của Rain là phớt lờ như không hay biết. Cả hai cùng mặc đồ lớn võ ngoài thông thường của dân Afekali, đội mũ Panama nhưng mặt rắn rõi gân gút chứ không còn buồn chút nào. Thằng to con, chân đi khập khển cũng vậy, mà thằng Will đi sao còn rõ nét hơn? Vì đúng nó chứ còn ai dù không đi giao độ không mặc đồng phục nhỉ? Nhưng có bản tên thiêu trên nắp túi Cổ nhiên nó cũng phải nhận ra Ông thú y sĩ Ren Harman Và tỉnh táo hơn nhiều Vì vậy Ren mới mở lời trước Ê coi ông bạn lại đổi ngày rồi á Hay đi lái xe giao đồ Hồi này không có khá Ê đúng thế không khá là đổi sợ gấp Mới bắt chân tiếp viên ngày hôm qua Đỡ mệt và làm đây xét ra còn dữ hơn Phải vậy chứ Ê, con hỏi, đúng bong chủ trương xưa của tôi xưa nay mà, mà hôm nay vô đây cũng chỉ vì vậy, tính coi qua để tiến tới một trao đổi thuận lợi được chăng? Cặp mắt Will nhau lại ngó rênh kỹ hơn. Ủa, trao đổi, có gì trao đổi đó bác sĩ? Chiếc xe làm chăng thôi, có gì đâu, chiếc station wagon của tôi đang nằm ngoài kia Hãy cứ tiết lộ bấy nhiêu, nổ sự hiện diện tình cờ của thằng Will ở đây cũng đã xác nhận hết. Đúng tụi này mô hại lúc nhưng để làm gì và tại sao còn phải chờ đợi coi. Cái ngóng, phải ngóng và tiếng lôi đúng cách, vỡ kịch, đã mở màn dứt khoát thì phải lo đóng kịch. Ê, không hiểu, sao hồi này tôi chán cái xe bà già này quá. À, tính vô coi hỏi giá cả rồi đỡ bù chẳng hạn. Đang trời chơi một chiếc kiểu thể thao thiệt, thiệt là hết Xe nhập cản dĩ nhiên nhưng nhỏ nhỏ vừa xài thôi. Ê, ở đây thiếu gì? Nhập cản thì cũng nhiều loại chứ. Ông khoái chơi kiểu gì? Volkswagen của Đức, MG Angle hay Toyota của Nhật? Ê, mấy mát ấy kể cũng ngon. Nhưng ý tôi chịu xe Porsche. Mà chơi xe Porsche thể thao thì phải đổ màu đỏ thật tươi mới hát. Có phải không? Hai ông bạn? Mắt thằng Will. Mở he hé để chớ nó đã có tín hiệu cho bồ bịch nó Rồi rất hất hàm hỏi Ê Suki À mình có chiếc Porsche đỏ nào trong hãng không kìa Thằng nọ gọi là Suki lắc đầu Nhưng mắt cắm rời trên miệng trơn như mở À cái món mà bác sĩ muốn ở đây à, sợ không hẳn hãng... Ông có để lại à, mấy salon trên phố à, thử coi À nếu vậy à, thì để tôi vô coi qua À, đây à, có chiếc nào tương đối dự ý cũng được, à. thấy nào chẳng có. Rất tự nhiên, Ren chuyển bước theo hướng Đồng Sơn, thằng Soki, chân khập khẩn thật. Nhưng tiếp khách thật mau mắn, hắn chưa bước quá bao bước đã thấy nó đoan đá ở đằng trước. a hắn tao dình riêng á, một khu ngoài kia cho những xe không cũ không mới, chỉ ngần ấy chiếc á, nhưng tha hồ bác sĩ chọn lựa Mới cắt chỉ á, thì lại phải đi dòng phía ngoài, chỗ phòng trưng bày. Ông à, có thể tị tiện. Biết vậy chứ, tôi có cảm tưởng hắn này còn thiếu gì xe nữa, phải tận mắt nhìn mới biết chứ. Nhìn qua thì dĩ nhiên chỉ có bấy nhiêu, chắc hai bạn cũng đồng ý với tôi chứ. Ê, đồng ý cái gì kia? Ông bạn đỉnh nói gì, à? tụi này chưa hiểu. Có cái gì đâu, tôi muốn nói là cả một cơ sở đồ sổ này, rộng mênh mộng như thế này thì đâu phải chỉ có bấy nhiêu xe. Theo tôi rất có thể và còn nhiều kiểu khác nữa mà hai ông bạn cũng chưa biết đến thì sao. Xe cộ thì mua bán ra ào ào chéo bộ. Nói thật là tôi đang mê xe Porsche của đỏ quá. Nếu nó nằm ở đấy, mà mình mua hụt về tay không thì ân hận quá. Xin lỗi, ân hận chẳng khác nào bạn xơ kỳ đây đi làm ăn bóng hụt chân nên phải đi khập khẩn. Vô cùng khó chịu vậy. <cười> tôi nói không có là không có mà. Thằng so kỳ tiếp nóng tính, chịu không nổi ngôn ngữ chăm chọc của Ren nó nghiến răng sủa hàng học, nhưng uy quyền lạnh hơn nhiều, chắc nó không lạ gì đã dám vô tận đây cố gợi ý chuyện rõ ràng vậy mà Ren lại trông vào một cái gì không đời nào chịu bỏ ngay, tốt hơn đừng cho nó vào. Tốt hơn đừng cho nó buộc mà phải để thượng cấp tính, tĩnh, đó mới đúng nguyên tắc làm ăn, do đó nó chỉ cười nhạt, gật gù. <cười> Thôi mà sợ kì, xét ra ông bác sĩ Hà Minh đây nói cũng có lý. Thông thường thì mình biết không có là không có. Nhưng trường hợp đặc biệt này lỡ có một vài chiếc mới dày thật. Nằm ngoài phần vũ của tụi mình chưa trưng bại thì sao? Tốc hình mình cứ chịu khách một chút, chẳng sao mà. À, thế này nhé, để mời bác sĩ vô quá bộ, vô văn phòng tụi tôi coi qua bản kê khai mới nhất. Lúc ấy có hay không thì biết liền. Biết đeo chừng ông bác sĩ được tội nguyện, phải không? Thú vị vì giải pháp thông minh, Will nhơ răng cười. Hai đứa nhìn nhau một phát là Suki biết phải làm gì liền. Đăng hầm hè nó cũng làm một nụ cười và chấp nhận ngay phần lỗi. À, đúng, à, Will nói đúng. Bác sĩ đừng có buồn. Có thể có xe mới coi bản cây khai giờ chót thì mới chắc thiệt. Bàn giám đốc hãng thì sẵn sàng chịu khách lắm. Nào, mời bác sĩ. Bác sĩ Ren Harmon muốn vô coi cho khỏi hụt thì được vô coi ngay. Hai ông tiếp viên của hãng lập tức biến thành hướng dẫn viên, đúng hơn là áp tải viên để săn đón đúng mức, mỗi ông một bên mời vô văn phòng thật lịch sự, nếu không phải tự ý muốn được vô thì Ren phải khó chịu vì thái độ quá lịch sự, không để khách buông long nữa chân đổi ý ra về. Ren không khó chịu mà cũng chẳng ngán, trái lại vẫn còn có ý thử lại bài toán, coi đi có đúng không bằng cách giậm bước trở lại chiếc station wagon một chút, rất tình cờ, nhưng vững Nhưng vẫn vướng phải cánh tay của hướng dẫn viên Will nhẹ nhàng nếu lại À ấy ấy, văn phòng đi lối này mà bác sĩ Vô đợi cỡ 2-3 phút thôi chứ mấy văn phòng có một lão hối đầu ngồi đợi bên trong Hắn ngồi bureau rô chúi mũi vô tờ nhật báo Đang chăm chú coi một tin nổ nhất trang tình lột càng bữa nay với hàng tích Tài xế taxi nửa đêm cho xe lao xuống vực tan tành Lão bỏ tờ báo xuống giường ngáp Vừa nhìn ba người bước vô thì Sơ Kỳ lắc đầu chỉ ra phía cửa À, ra ngoài dùm chút coi Giọng sủa hổng láo trịch thượng rõ Nhưng lão riêu riếu đứng bật dậy À dạ dạ Tao ra liền à Ông Jack Fox Dạ chào quý ông Miệng nói Tài lão luôn cuốn xếp tờ báo Liễn gió rác và chân bước lẹ lẹ Quờ vỗ chiếc nón Panama úp trực lên đầu sói Nhanh như máy Will vặn nhỏ đi lại Will vặn nhỏ Radio lại bước ra cửa sổ kéo màn xuống Miệng hắn giả lạ À thấy Hồng Văn phòng à, quá gì mà nóng á, như lò bánh mì Mấy á, lần tao biểu á, nói cho dùm một cái điều hòa không khí xuống đây mãi chẳng thấy Thằng kỳ trái lại làm ăn rất chăm Nó mời Ren ngồi đàng hoàng Rồi vòng ra phía sau bureau Ngồi bánh trẻ Đưa tay lật hồ sơ nhanh như dân chuyên nghiệp Nó xuất ra một tập giấy đánh máy Có nghiêm kẹp cẩn thận Ngước mắt nhìn Ren hỏi lại cho kỹ À, ông bác sĩ muốn chơi một xe Porsche thể thao thứ vừa xài sơn màu đỏ có phải vậy không? À đúng, dàn xe thâm thấp một chút và điều này không báo buộc nhưng nếu có càng hay là cánh cửa tay mặt nếu có trị trụa hay móc méo một chút cũng chẳng sao, càng tốt. Ê, cửa xe móc méo một chút là càng tốt, <cười> lạ nhỉ, à, có một điều chiếc Porsche như vậy thì hãng này không có, không có thiệt, chắc ông phải đi còn mang hãng khác rồi. Vào lúc đó thì chính Ren hít dặn nổi, con nóng giận của hắn ghim nãy giờ tự nhiên thoát ra, hắn cũng đóng kịch chớ. Nhưng hắn không chịu nổi, không cho phép tụi nó sắm vai hướng dẫn viên thương mại nữa. Nếu chứng đụng âm mưu thịt lúp, đừng hại con ô tô thầy thảm như vậy, thì Ren phải lệnh lùng lật bài ra trước rằng. Nói cho hay, về cái vụ chiếc post đỏ thì hắn này có hay không cũng không sao, mình vẫn có thể tính toán được mà. Nãy giờ chậm chú đứng lên Will, đợi lúc đó mới chim vùng một câu. À bây giờ rõ chưa nào, à, nãy giờ anh nói gì dớ dẫn gì đâu, á, thà đi vô đề nha, vậy dậy càng hay. Thay vậy, tao nghe chừng á, còn có chút gì á, gọi là hâm võ bên trong nữa kìa Will. Hỏi thật ông bác sĩ nghe, cha tính à, hâm ai đó, hâm thiệt. Brent ngồi giữa ngửa ra ghế cười ha hả. Ha ha <cười> ha, còn tính gì, hâm võ dễ rồi á. Và có hai đứa sợ rồi Ngắn mặt là biết trong bụng rác rung À phải vậy không Có phải thằng này cũng biết và biết hơi nhiều Biết đúng bọn à Will đáp yếu sẹo À đùa hay thật đó cha Cha mà dõi được tụi này để tụi này sợ Ý, Còn lâu á Đúng nếu chỉ nồ có bằng ấy Thì chưa đủ để tụi nó sợ thiệt Đã lỡ tố thì Ren còn phải úp bài tố nữa Ê các bạn không cho thằng này Tình cờ gái ngang vô đây trời Để nổ khơi khơi đó chứ Các bạn làm lỏng quá thì hình như ngày giờ này á, cho tới nói chuyện phải quấy đầu phải sớm Phải không? À, nghĩa là có chuyện nói với tụi này. Đúng. Brand cứ lửng lờ, hãy để cho chiến thuật ngắm sau chút nữa. Chẳng hải gì, tụi này có tổ chức thì cỡ Will và Suki chỉ là tiếp thừa hành thứ sai bảo làm việc. Chưa có lệnh trên chắc chắn, chúng chưa dám chơi ở ngay tổng hành dinh. Mà có nỗi nóng, muốn giết hăng ngay bây giờ cũng không có được. Cả hai thằng có đứa nào mang sẵn súng trong người? Brand quan sát thấy từ lâu, hành tông chưa chắc chúng đã dám thiên tiện. Và nếu không dám chơi phủ đầu thì bây giờ càng không. Hắn càng ừ hoảng chiến, địch càng nông nóng. Nào, à, nói phức đi cha, giặn nhỏ radio nghe cho hắn nói coi uh, Will. a khỏi, theo tao cha này đầu muốn nói chuyện riêng. Saki, mày uh, xài chân tay uh, thì dặn lớn nữa lên, đánh đập uh, có nhạc đệm uh, nghe mới khoái. Nào nhạc lên uh, cho nghe đi uh, Saki. Ê, cả hai đứa bay đều lầm, tao nói chuyện, nói nhưng nói với tụi bay sau, ship lớn nhất của tụi bay kìa, tụi bay bất quá chỉ là hai thằng hề. Ủa, ship nào, ai vậy? Nếu tụi bay muốn thì tao cũng kêu tên cho vui, nét gió xa, trúng hay trật, có phải đánh dần hay dò lại bản kệ khai không? Bàn tay thằng Will đang nắm chặt trên nút vặn radio bàn khẩn lại, hai đứa nhìn nhau, su kỳ chán nản đưa hai tay lên, Ê, vụ này tao khỏi biết đi. Nhưng Will chiều ý hắn gấp Nếu Mẹ mày cứ cho nó gặp Ned để cười chơi một bữa đi Sau đó tụi mình mới tính nó Ê, Thấy có hay không Thông báo cho Ned đi Hay cái vụ này Sợ tụi bay lãnh đủ Ảnh mắt bán tính bán nghi của Suki, cho biết rõ tẩy nó quá ngán xếp lớn, nghĩa là nét giót quen cai trị thủ hạ bằng bàn tay sắt. Một ông trùm độc tài, đang ngồi sau bureau, ngó rèn một phát rồi mới cúi xuống mồm mắm một hồi, vặn nút quay số lách cách ở ngăn kéo dưới cùng và ghé tay vào cái mà nãy giờ cứ tưởng tượng là cái giá đặt bureau. À Helen, tụi này có việc trên ông chủ. Một khung ảnh vẽ mờ mờ trên vách đúng chỗ ấn định trước thì ra hệ thống tivi trực tiếp bỏ túi, bằng mình hơn Intercom nhiều, nếu vậy bắt buộc phải có một ống kính camera gắn ở đâu đó. Đưa mắt nhìn Ren nhận ra, nó nằm khuất sau cánh cửa để ý kỷ mới nhận ra. À thưa sớm Frog đây, ở văn phòng Garcia với Will có một kẻ vô nói muốn gặp ông chủ, hai đứa tôi thảo lận thấy cần phải báo lên. Khung cửa trên vách sáng lên, văn phòng ông chủ nhưng bàn bia Nhưng ngoài bàn bia khổng lồ, chiếc ghế quay tổ bố không thấy mặt người. Dĩ nhiên, người ở ngoài phạm vi camera cho có vẻ bí mật khó khăn. móc trò trẻ con, dòng ông chủ vang lên. Được, nó đâu? Nó cũng phải có một cái bàn chứ. Sô Kỳ đâu dám chậm trễ, hắn hối rèn lẻ lẻ. Ê, quay người lại. À, quay hắn ra phía sau. Vậy được rồi. Thưa ông, chủ hắn là Hà Mình, thú y sĩ. Hắn nói hắn muốn một chiếc xe post màu đỏ và biểu hắn mình có. Yên lặng. Ở một góc bàn bureau trong khung hình tivi có một đầu mẫu xì gà nằm ghé tạc... Nàng ghé trên cái... Nằm ghé tạc ở trên cái gạt tàn nhã khói lờ lửng. Tiếng ông chủ ra lệnh. Biểu à, Hà Mình muốn nói gì nói đi. Sơ kỳ... Ghét kê viết gần Ren ra hiệu, giờ đến lượt ngập ngừng, quá lạ, dường như chính giọng nói của ông chủ Ned George cũng không xa lạ. Tài hắn nghe một lần rồi, không hề nhầm lẫn, nó lừng khừng nó the the, the và eo éo thế nào đấy. Giọng ấy vô máy lại càng mất tự nhiên, khó chịu lạ. Cái trò mở máy nghe máy khiến Ren tức khắc nhớ lại. Không biết có phải vậy không, nhưng đệnh liêu, rất khoan hỷ hắn chịu ý ông chủ. À, tội là Harman, à, rất lấy là mừng gặp ông George. Tôi có thể gọi Johnson... À, lực sư Johnson được không? chương thứ 13 Tiếng Nát George cười the thế giọng eo éo lại nổi lên Lần này đặt nhiều dấu hỏi ngạc nhiên nên liếu lưỡi cả <cười> Lực sư Johnson, có ai nghe tên Johnson ở đây bao giờ? Thôi, lộng người lộng chỗ đứt đuôi rồi, ông bác sĩ ơi Ê, hey, tôi nhầm ư, chứ không phải cái ông Johnson tự nhận lực sự, có mớ tóc vàng que, cặp mắt đặc biệt, cũng như bộ dao rất đặc biệt, và cũng ghiện xì gà đặc biệt. Brent cố tình ngó ngang, camera, cười rất tươi với ông chủ nhưng cặp mắt vẫn bắt chợt một sự kinh ngạc pha lẫn, nể sợ nơi hai cái thằng thủ hạ đang đứng trơ mắt ngó. Bộ thằng cha này dám giỡn mặt với ông chủ, trên mặt tivi có một bàn tay rồi nguyên một cánh tay thầy bối in hệt hôm trước thọ ra nhón lấy mẫu xì gà. À, hình dáng như thế thì chỉ có là tôi đó. tên cờ lạ lụng nhỉ. Nhưng tôi có hành nghề lực sư bao giờ. Đâu có đủ tài. Ông bác sĩ mua bán xà lòng. Xa hơi đủ rồi. Ê, không chừng ông chủ không quen luôn. Ông bác sĩ sản khoa danh tiếng Salisbury. Ê, Salisbury nào chỉ nhớ có mẫu một thứ bích tết Salisbury. Bác sĩ sản khoa càng không biết đến. À, xét gì còn độc thân. Lầm lộn quá xa xa rồi cha ơi. Ê, Thôi thì nếu ông chủ bắt buộc tôi phải làm thì tôi đành làm một lần đầu vậy. Nhưng dù sao đã lỡ vụ đây, xin chuyển lại một thỉnh cậu này. Bàn tay lúc nãy lại chia ra đặt mẫu si gà trở lại chủ cũ, nó không đeo nhẫn thật. a một thỉnh Nguyễn ghê góng thấy có cần à, ghi giấy bút không? Ê, thưa không, nó ngắn quá, có 7 chữ thôi, xin để lớp hai chữ bình an. Ê, nữa rồi, lướp hết Johnson, rồi Salisbury, rồi lại lướp. Không hiểu cha này đặt trò gì. Nhà đưa cá lô tên lã quắc bắt tôi nghe kỳ lạ vậy. Xin lỗi. Cái trò đó chính ông bày đặt ra. Ông muốn gọi là gì cũng được. Bắt cóc hay thủ tiêu tự ý. Nhưng như tôi vừa nói tôi yêu cậu tiếp. Có tiếng cười bật lên. Nét giót chậm rãi nói. Làm như vừa nói vừa ghi sổ tay Nên sợ qu... vì sợ quên vậy. À, coi nào. À, có phải ông bác sĩ Định nói như thế này không? Có một ông luật sư tên Johnson đang am mô thủ tiêu một cô em gái tinh lớp. Ông Ren Harmon, thú y sĩ thỉnh, thỉnh nguyện tôi. Ned George bảo hắn tớp công việc giết người đó. Nói rõ ra là như vậy chứ gì? Ren còn lạ gì Ned George tính chọc quê hắn. Coi như một thằng hề đang diễn tuần lố bịch. Hắn đâu có điện khủng, chỉ dẫn như điên thôi. Đã bị chọc thì Ren phá luôn. Nhờ chuyển lại cho ông Johnson đó. Hãy coi chừng vì tôi không lạ gì những hành động huy pháp của hắn, á, đáng kể nhất là áp phe ma túy Ê, áp phe ma túy Còn, Còn gì nữa, một áp phe sinh lợi lớn nhất, mau nhất, á, dễ nhất mà cũng ở tù nặng nhất, chiếu theo luật pháp Cali á, này Vì vậy để bảo vệ công việc, thiếu gì kẻ sẵn sàng nhúng tay vào tội ác kể cả giết người Ê, những kẻ nào thế? Có thể nói bất cứ ai, bất cứ giới nào, bác sĩ luật sư hay giả buôn xe cũng thiệt cũng có Chỉ xin ông Johnson thể hiện đúng nguyện vọng của tôi, nếu không muốn bị thọc bánh xe. Ê, cứ kể như bác sĩ cũng dễ tính đó. Nếu lực pháp Cali dữ liệu phạt tù nặng, biết hết công chuyện mà không đi thưa lính, chỉ nhắn tin khơ khơi có vậy thôi. á Nếu biết thiệt, ê, vậy đủ rồi. Tôi phải hiểu một kẻ biết làm ăn như Johnson cố nhiên kiên kỵ bị thọc gậy bánh xe hay búi đập cửa xe. Có một hồi cười khảnh khạch như chiêu trọc, giọng eo éo của nét giốt cất lên. À, nghe chuyện ông bác sĩ Harmon cứ tưởng đầu á, coi hát bội. <cười> dĩu quá, dũng sĩ á, bị kẻ đại ác gia hại phủ mẫu này, rồi chiếm đọt do tài, cứng bức vợ con, mà dũng sĩ chỉ thét lên. Mày biết điều phải tốt, coi chừng tao. Ê, chuyện ông á, chưa biết thế nào, nhưng nghe chắc cũng dĩu như vậy. Hê <cười> Ê, tôi chỉ biết một điều đó, là kẻ đại ác có tốt hay không vậy thôi. Ý, hình như không, ông uh, tưởng hắn tốt. Đúng, biết điều đó, thì phải tốt. Nó đã gián tiếp xác định thái độ như vậy, thì không tuyên chiến không xong, dù tuyên chiến miệng, rèn bóng nổi sùng, không cần dinh giữ, hắn nói thẳng. Xên à, nói để ông chủ biết, ông George hay ông Johnson đó, hay gì gì cũng được, con nhỏ tinh lớp ngày giờ này không phải một đứa lạc loài muốn triệt hạ lúc nào cũng xong còn có tôi, đụng đến nó bây giờ là đụng đến tôi, mà đụng đến tôi là khổ vì tôi không chịu bó tay dễ dàng đúng à, lúc phải top thôi hey, hình như ông bạn đang đe dõi giả thử tôi là lực sư thứ thiệt, ông bạn tưởng thì đang đe dõi vậy thôi á dù chỉ đe dõi bằng lời nói cũng đã phạm pháp nặng rồi đó tôi bắt cần tôi chẳng có gì để ngắn một kẻ có mặt mà không dám trường ra tôi không sợ sự núp lén Yên lặng, nặng nề, khó chịu, rồi chính giọng Nedjot sặc mùi đe dọa. Ê, con chó khôn ngoan của ông bạn á, bây giờ sao? À, nó không nhắc tới thì thôi, đá động tới con ô tô là chọc sâu khơi dễ vết thương quốc ức nổi thương tâm bất lực của Ren. Dù nó chỉ là một con chó, nếu Nedjot xuất hiện ở đây bằng xương bằng thịt sợ hắn dám xong tới bóp cổ chết liền hắn quát lên. Ê, nó bị hại lén nó chết rồi, nhưng thằng chủ nó còn sống sợ sợ ở đây. Ê không có nghĩa là không chết Con người ta ai cũng phải chết một lần Chắc ông bạn không cãi chứ Tội hiểu Ông chủ quyết định rồi đó Một báo hiệu lần cuối cùng Vậy là được chúng ta đã trao đổi xong tối hậu thư tham vậy còn hơn Ra tôi đã đi xa hơn Sự tiên liệu của lúc Âu oh, hay Nó cũng tiên liệu hả Nó cũng dự đoán được như vậy Ê khá lắm mà nó tiên liệu hồi nào Mới sáng này có gì lạ lắm đâu mà ông chú ý, khen ngợi quá như vậy. Dù sao cũng xin cảm ơn ông, nó tiên liệu nhưng không đi cùng tôi, nhất là đến chỗ này. Cái đó khỏi cần nói. Nào, số kia còn dưới đó chứ, nghe đây. À, dạ, có tôi đây, Will và tôi vẫn đứng bên. Tốt lắm. Hai người đưa ông bác sĩ Harmon về là vừa, đưa về tạm thời. Nhớ biểu diễn chơi một trò cho biết, đại khái cứa. Khoa Chay thì lấy ngay chiếc post đưa cho ông bạn ra chỗ mé biển chân mát. Đoạn đường ấy thiếu gì còn các lựa chỗ văn hai đứa quằn ông bạn một hồi cho vừa đúng mức để ông bạn có dịp mà nằm suy nghĩ ít lâu, hiểu chưa hết. Suzuki giả giả vạt cốc máy, cửa văn phòng vẫn mở hé hé nhưng thân hình lực lưỡng của thằng Will trấn vượt khích, nó đứng chặt lối hồi nào. Nó đâu có cười nữa, cặp mắt lơ mơ ngó đi đâu Nhưng mấy ngón tài mần mề về vuốt Mũi nút khóa con dao bấm Phía sau bureau thằng xô kỳ chúi xuống lúi hối dọn đồ nghề Nó rước lên Nào công việc xong rồi, tụi mình lên đường đi dạo đi bác sĩ Haman Nó cười hề hề thật điểu Nhưng Ren không quan tâm Miễn nó đứng lên Đi tay không là đỡ ngại Nếu nó nhét lưng khẩu súng mới đáng gồm Chứ một con dao bấm của Will chưa đáng sợ lắm À kìa, ngồi chi nữa, đi chơi mát với tụi này khoái lắm, à, thử máy xe luôn thể mà, mua xe cũ bao giờ chẳng phải đi thử một chầu, à. nghe máy móc coi sao, kén xe Porsche đỏ hả kiểu thể thao dàn máy thấp là có tiền, phải à, nói tại nguyện tối đa, chiều khách đến như à, hãng tụi này là số 1, phải không ông bác sĩ? Ê, lúc nãy muốn vậy lắm, nhưng bây giờ có thể đổi ý chứ? À, ồ, oh, đã chọn xe đúng mắt thích hợp, đúng gu thời trang thì đổi ý làm chi cho mất công, không được đâu ông bạn ơi, chuẩn bị biểu diễn sẵn cả rồi. À, coi, đưa tay vô túi làm gì đó cha bộ có súng chắc nấu đại ở đây cho rồi. À, súng thì không có xài, nhưng thuốc hút thì có, và là một điếu trước khi lên đường chơi mát như thế này à, quả là vô cùng thích hợp, phải không người anh em, làm một điếu cho vui chứ... Dĩ nhiên thằng Suki lắc đầu, nhưng cản trở thì không, điếu thuốc ân huệ Ren thông thả lấy gối thuốc ra chọn một điếu đưa lên môi, bật quẹt thì không vì hắn có ghiện thuốc bao giờ mà mang quẹt trong người, đưa tay chậm chậm nắng túi, mấy túi trên coi thử, ính như thật vì điếu thuốc hắn gắn trên môi đâu phải là thuốc lá, dù lấy ở bao thuốc ra và hình thức không khác mãi mãi. Nó là một cái còi, một thứ còi huấn luyện mà nghề nghiệp Ren phải có vào bữa nay mang theo rất tình cờ để phòng hờ Thầy dạy chó, thợ săn nào cũng khoái thứ còi điện tử nhẹ nhàng này. Một tiếng ngắn, một tiếng dài. Cứ thổi khẽ là con chó được huấn luyện quen hiệu còi triệu tập, nó sẽ chạy tới cấp kỳ. Dĩ nhiên khoảng cách chỉ giới hạn. Nhưng từ phòng này ra chỗ chiếc station wagon có mấy bước mà. Cũng phải nói, thứ còi gọi chó đã được các kỹ sư âm thanh nghiên cứu để chỉ phát âm lọt tai chó. Nó phát ra một tần số nào đó có âm thanh gì đâu nên tai người làm sao nghe được. Phiền cái là vẫn Còn phải lấy hơi rồi thổi nên hai má Ren vẫn phải hóp hóp lên hóp xuống, bắt buộc phải phì phò như vậy nên không qua mặt được thằng Will. Và lại, kiếm quẹt máy gì mà lâu thế, xin nghi, nó rời khung cửa bước tới hỏi, e lạ nhỉ, thuốc gì mà kỳ cục vậy á? Cho coi thử được không A cha nội? Nó chia ra con dao bấm truyền sang tay trái, nó chưa ra kịp khuôn cửa thì cánh cửa bỗng đẩy bật, con Morrigan lao đầu vào như vũ bảo, biết lộ tải mấy tiếng sao chót, Grant thúc còi cấp bách quá mà, nó quảng sợ lao đầu vô, không ngờ giết được. Thành lệnh, lãnh nguyên một cánh cửa đập sập sau lưng, thằng Will bị đẩy tới một bước, chúi nhũi về đằng trước, con dao văng ra sàn, tiện chân đứng dậy Ren quét cho nó một phát, dao văng vào góc nhà, một cú chặt gần cổ làm Will thuận đà chúi thấp thêm chút nữa chán phán, đúng tầm và chậm chạp như một đích nhắm, nó lãnh nguyên một cú đập, cạnh bàn chân tiếp trục vào mạng mở, nó hữu một phát đau đớn, văng vào vách, kế đến con dao, nhưng nhất thời, Ren khỏi lo vì thăng khốn, nhẹ đụng đầu vào vách. Nằm ngay một đống Hắn còn quay lại đối phó với Su chớ, ố hay một dân chơi Nhà nghề chuyên viên đánh đấm của Nét lại có thể hèn nhắc đến thế này sao Không lẽ mấy đòn karate nửa mùa Nhưng bung ra vừa vặn liên tiếp của Rennes, nó đã hốt quản đến đậu Tái xanh mặt rung rảy bận bật Cặp mặt nó mở lớn nhưng rõ ràng kinh hãi Đến trận trắng trọng, lại láo liền Như mau mau tìm chỗ trốn Brent vụt hiểu cái chân khập hãnh của nó, vết máu khô trên nửa ong quần để lại vườn hôm trước, chứng tỏ nó đã bị con tô quần một mách hết hồn, bị táp một cố đích đáng đáng gồm tới già. Nhà nửa đêm xâm nhập lén, đụng một con Doberman có quấn luyện và đang làm bổn phận canh gác thì không đổ ruột, bất cần khổ làm ai. Cho nên bữa nay mấy chủ gọi còi là ngay lập tức con Morrigan tông vào, ào ào, đẩy bật thằng Will nằm luôn thì cô cậu hồng vía phải lên mây một con bẹt ghê hùng hổ như vậy biết nghe hiệu lệnh còi và chủ nó lại là một bác sĩ thú y thì chết chát, bèn quảng hốt tìm chỗ núp mà coi, con Morrigan á, làm cũng dễ sợ thiệt chớ người nó đồ sổ gấp hai con ô tô long sửng lên, nhe bộ răng gốm kiếp ra gừ gừ bất Thần được chủ gọi vô cho tham dự trò chơi lạ lùng quá mà. Cả hai thằng khốn kiếp sợ là phải. Một thằng ngoan ngoãn nằm y chỗ không muốn dậy. Một thằng lo quính. Quyếu núp phía sau bàn. Brent vội quát lớn. Mở rịa gần. Thôi ngay. Không làm giữ nữa. Hắn phải mau mắng Nắm cứng lấy vòng cổ của nó. Làm bộ ghi lái Tiện chân đi đến chỗ Will nằm. Hắn giọng một đá nhẹ canh cáo. Mày á. cất đầu lên á. Mày nhúng nhích là tao không giữ ra nó nữa. Tao để cho nó làm thịt mày. Còn thằng Soki liễu hồn. Con này á, táp là cần cổ á, chứ không phải bắp chân đâu. <cười> đừng, đừng ông, á, ông giùm nó, đừng để nó. Thằng Soki quán hơn, miễn nó lấp bắp, gặp mắt không dám rời cái mỏm khổng lột của con Morrigan. Ê, đồng ý, tao đứng nguyên chỗ này. À, tao, à, nếu à, tụi bay biết thân phận à, thì tao cũng không thèm. Nó... Ở ngoài xe còn tao vô gọi được bây giờ thì tao xịt một phát là cả hai thằng mày chưa đủ một miếng của nó. Chắc khỏi phải thử phải không số Soki? Dạ dạ. Còn Marigan thông học hướng mỏm lần lượt về phía hai đứa. Vậy là nó kiểm chế dứt khoát. Rain còn mong gì hơn? Khủ dĩa. Nhưng giở kịch này lại kéo dài là nguy hiểm. Còn lạ gì cái bản chất con chó khổng lồ vô tích sự này không ghiệm nó cứng nó dám xong về phía thằng Will liền không phải để táp một miếng. Mà thân mật đánh hơi hết mũi, ngủi ngồi rồi ngồi chơi. Nó dám thè lưỡi liếm làm thân như từng chơi đồ với lúc ở nhà la bãi lỗ cấp kỳ. Bây giờ hai bạn bỏ mục tiêu đi thử xe chứ. Nếu hai bạn không giữ lại thì tao xin phép đi về. Nãy giờ kèm con Morrigan này phát mệt. Còn nhà tôi ở đâu, hai bạn biết rồi, lúc nào tôi cũng sẵn sàng chờ đón. Nếu hai bạn chơi được với con bẹt ghê này, xin tạm biệt, chắc khỏi cần cái vụ tiễn chân. Đúng thể Ren vỗ đùi ra hiệu cho con Morrigan đi theo. Ra đến chiếc station wagon, lên xe rồi, con... Có thấy thằng nào ló mặt ra khỏi văn phòng đâu, hắn từ từ cho xe ra khỏi salon xe hòa lan, vừa bật cười vừa ái ngại cho thân phận của những thằng người, đối với người thì sẵn sàng hung ác, nhưng một con chó thì khiếp sợ như vậy đó, lại là một con chó chỉ có đáng giữ dằn trong bề khiếp nhược, hét lớn là nó cúp đuôi, bọn này là vậy, quen sống rừng rú rồi, chỉ có nành vuốt sai bảo, đè đầu người. Bọn chúng quen nếp sống rừng hoang với những quy lực của rừng hoang nghĩa là mạnh được yếu thua. Kinh nghiệm trực tiếp của mấy ngày vừa qua cho Ren thấy rõ ràng. Cánh rừng hoang đó cho đến bây giờ vẫn còn tồn tại với y nguyên lực máu. Vẫn là rừng hoang dù là rừng building và máy móc điện tử trong đó cọp chúa ngồi tùy bì áo thụng và hút xì gà nhưng vẫn là cọp chúa ăn thịt người vậy mà ông thú y sĩ Renhamon ba phải dám khu khờ xong vô rừng dẫn, cọp, dẫn mặt cờ, cọp chúa hà nhục đám cây cáo khơi khơi mà lại rút ra an toàn coi có đời nào cọp chúa chịu nhục nó phải cắn lại và đã thông báo trước Muốn thủ phận biết phải mình là biết người. Hắn đã biết gì nhiều về cộng chúa Nedjot phải tìm hiểu thật nhiều. Thật rõ thì may ra đấu phó nó mới được đỡ phần nào. Xác ra chỉ có một người trong đám quan biết có thể cung cấp tin chính xác. Kẹt ở chỗ hắn là Don Lungquist, lực sư biển hộ và bảo vệ viện lợi cho Kalenny chứ ai. Tuy nhiên thằng cha này hiểu đời biết người biết của lắm. do đó Ren không ngần ngại cho xe ngừng lại một tiệm chặp phô viên đường để phone cho Don. Tội à! Ren Hammond, có chút chuyện muốn nhờ ông bạn giúp. Tôi nhờ, ông mà hỏi có hơi kỳ. Xong á, sẵn sàng giúp nhau chứ. Ê, sẵn sàng, sẵn sàng, chứ sao lại không á. Nghề nghiệp của một là một đằng, bạn bè quen quyết là một đằng mà. Có chuyện gì đó, cũng hay. Tôi cũng đang nghĩ tới ông bạn đây. Ê, chỉ muốn tìm hiểu về một nhân vật tên Nesos. Nổi danh lắm á, nên chắc ông bạn phải biết. ấy biết cháu, biết cháu. Nhưng coi chừng ngang, thứ dữ đó, bộ nó... Có gì tính làm ăn với nét giót chắc, khó chơi đó, cỡ ông bạn thì tốt hơn nét cho xa, chứ dây dựa đến là khổ đo. Gì gốm thế kìa, coi bộ ông bạn không có cảm tình với hắn lắm. Giọng cười đoan, vàng vàng trong máy, hắn vi vòn, khéo đáo, khéo đáo để và vô cùng thích hợp miệng lưỡi thay cải có khác. <cười> thì đại khái, cảm tình của tôi đối với net giót cũng như ông bạn đối với bà nhà vậy đó, kỳ cục thiệt á tôi biện hộ thiếu dịa tay chơi phạm pháp nhưng ưa không nổi bọn họ với nét gió xa thì còn kỳ thỉ là khác có thể vì hắn nhiều tiền quá làm giàu dễ quá thế lực thì khỏi nói ông bạn biết về hắn hả sẵn lòng cho biết rất chính xác như sau và dĩ nhiên không tính tiền Ừ nếu lớp chỉ làm công việc phát họa dân chơi tại việc nét giáp lại lực sư Don đã minh họa tỉ mỉ từng chi tiết con người và gian sơn duyên của hắn, xa lòng xe cũ mới và bản hiệu Hòa Lan chỉ là một bản doanh an tàn. Để Nedjot ngồi một chỗ phân phối công việc, phải đặt ở một tiểu thị trấn avocado mới thuận lợi, vừa dễ nắm mấy ông giới chức tỉnh lẻ, vừa dễ kiểm soát an ninh hơn một trung tâm quá lớn như của Kim Sơn nhiều. Ở sát một bên đủ rồi, nếu hai bàn tay có 10 ngón thì mỗi ngón của Nedjot chỉ huy một cơ sở làm ăn học pháp có mà bất hợp pháp cũng có dĩ nhiên để bảo vệ Giang Sơn hắn phải có người thân tính gài cùng khắp các cơ quan của mọi cấp độ tỉnh, tỉnh thị phải kể ít nhất một trung đội tay to mặt lớn do dân bầu đàng hoàng nhưng ăn lương của Nét Dốt và tiên thể trung thành còn làm việc ngầm với hắn thì chỉ có thể kể tất cả những đấng còn lại nghĩa là chiêu ra mặt làm ăn lớn thì kỷ luật chặt chẽ trước hết nên Nét Dốt nổi tiếng bàn tài sắc Nhưng, nhưng không có lẽ hắn mua Đức luôn cả địa phương. Ê, cái đó khó nói. Nhưng có điều chắc chắn nhất là trong đời Nét Giọt chưa hề có chuyện cò bót lâu thôi. Một mảnh giấy biên phạt cũng không có. À, rõ ràng quá. Ren muốn hít sáo cho một pháp ngưỡng mộ. Nói vậy Nét Giọt đâu phải thứ sống mình là luật pháp. Hắn là lực pháp luôn. Không phải con cọp chúa của một đám rừng hoang mà là chủ nhân cánh rừng luôn. Thôi à biết vậy đủ rồi cảm ơn ông bạn. Ê, ê, khoan rác máy, à còn chuyện bà vợ của ông bạn tiện đây cho tôi hỏi luôn. À, chuyện của Calani thì xin lỗi, để khi khác đi. À, không, không, tôi chỉ muốn hỏi ông cho biết bà ấy hiện nay ở đâu không. Tôi cần gặp bà, kiếm mọi vỗ hông ra, phone lại nhà mỗi vợ một lần vẫn không nghe máy. thấy là thế nào? À, lần cuối cùng tôi gặp Calani là bà ấy ra taxi ra trước nhà tôi đêm hôm kia, như đã nói với ông bạn vừa rồi. Tôi nhớ giúp. Nhưng hai bữa không gặp, không nghe tin quả là chuyện lạ. Mà đúng lúc bà ấy đang cần gặp tôi để lo cho xong cái vụ ly dị với ông thắc mắc ở chỗ đó chứ. Ở tiệm chập phô ra, đi ngay lại sạp báo mắt rên đụng phải một hàng tích lớn quen quen ca vụ tai nạn xe lão già hối đậu đang độc chở ở văn phòng hồi nãy đọcs sư hàng tích tại xế taxi lao xuống vực thẩm rèn vội mua tờ báo ngồi trên chiếc Station wagon hắn mãi mi đọc coi mẫu tinh Loan có gì mà loan báo làm lớn thế này đăng hình ảnh dám ắt luôn cả tin tức bầu bán vào hội đồng đô thị cấp tỉnh sắp tới phóng viên nhà báo ghi nhận như sau tênt từ cảnh sát cuộc Avocado Châu Hay vừa tìm thấy xác người tài xế chiếc taxi sáng hôm nay, chiếc xe chỉ là mảnh vụn nằm dưới đáy vật xác Lê Quốc Lộ ở cận biên thị xã Avocado, tài xế và chiếc xe được khai báo mất tích vào khuya thứ ba vừa qua. Khuya thứ ba, xe taxi ven biên Avocado, những chi tiết tai nạn dụng dập, dỗng vào tiền đen. căn hồi hộp dẫn dữ, xưa nay vùng Kali thiếu gì tai nạn kinh khủng, đường đeo chữ chi, vượt biển, vượt cảng có ngày nào cảnh sát công lộ không ghi nhận vài ba tai nạn lưu thông chết người, hỗn hộ vụ taxi rớt đái vật chỉ là một nạn nhân gã tài xế mà bọn hướng đạo sinh đi cắm trại dưới chân đèo tình cờ phát giác nằm nguyên vẹn ôm cứng lấy vô lăng chiếc xe bẹp dúm, đầu nằm khuất trong bụi rậm, ít nhất cũng 36 giờ rồi, chắc nữa đêm phóng trên quốc lộ để lạc tay lái, bay bổng súng vực Nếu không quá buồn ngủ thì tài xế phải có chứng đầu tiềm chứ đoạn đường này chạy quá quen, không thể có vấn đề nhẫn không ra khúc cua quá gắt. Dưới chức cảnh sát Avocado suy lẫn như vậy dù sao cũng phải để giải phẫu kết quả khám nghiệm thi thể hoặc câu xe lên củ soát lại bộ phận thắng, đèn, ga xăng. mà nhất là taxi không có khách, tài xế, xách xe không chạy về Avocado, cửa xe còn yên nguyên. Nếu có nạn nhân thì xác phải nằm trong xe, đọc chỗ này, rèn thở phào nhẹ nhõm. Cũng may! Lúc bây giờ hắn mới bình tĩnh coi lại mấy cái tấm hình Chà, đầu xe rúng, rõ cỡ này thì tài xế sống sao nổi gã tài xế đầy tấm hình chụp từ bằng lái xe ra nhìn thẳng nhìn nghiêng hai kiểu chính bức hình chụp nghiêng làm ren chật giật mình coi kỹ lại thấu rồi đúng cái lão tài xế đêm hôm ấy bộ râu quay nón để rộng rì như bọn sư tử như đám cỏ ôm tm bao quanh miệng giếng là khuôn mát hắn chỉ nhìn nghiêng có mỗi một lần trong d vài giây đồng hồ lúc ra đóng cửa coi Calani có thêm ngoảnh lại, nhìn không vậy mà. Nó không nhìn lại, gá tài xế chỉ xoay người để đóng cửa xe như bất cứ ông tài xế taxi nào cho mỗi, mỗi xe chạy xa. Nhưng bộ râu sư tử sòm sạm đó không dễ gì quên nổi. Bữa nay, râu sòm đó nằm trên ảnh trên mặt báo. Xe chắc còn nằm trái rực. Ba người thì trong máy, nộp, trong cái máy hộp lạnh của ti vệ sinh thành phố, khuya thứ ba trên đường về Avocado, bộ râu quay nón. Ren dùng mình, họ bỏ xe không có khách vì trong xe chỉ có xác gã tài xế, không tìm ra xác một người nào khác, lẽ ló biên bản cảnh sát là phải vậy, nhưng Rain lại nghĩ khác. Lập tức chiếc station wagon vọt đi, phóng như bay trên quốc lộ trên đường về, nhà kim đồng hồ tốc lực luôn luôn bỏ mất 100 cây số giờ, quá xa mà Rain vẫn thấy xe chậm như con rô bò, sườn xe cả cà khổ rung lên răng rắc, con Bẹt ghê sợ sệt ấm ức nằm bẹp xuống sàn. Chân hắn đạp lúc ra kém cứng, giờ này ván xe chẳng cần phải nhận còi xinh qua mặt, nhưng cặp mắt Grant hít chăm chú phía trước tới liếc chừng kính chiếu hậu để sẵn sàng phát giác bóc dáng của chiếc mô tô xanh xanh của công lộ. Cuộc chạy đôi một mình nhưng hồi hộp quá, Grant cố gắng tập trung vào đoạn đường trước mặt để xô đuổi một ý tưởng hắc ám. Không được, ngay nhịp tim đập của hắn bữa nay sao cũng kỳ cục, nó không thành thịt, thành thịt, mà hối hả, thôi rồi, thôi rồi, hay chết chắc, chết chắc. Rõ ràng như vậy, giữa ban ngày mà mồ hôi lòng bàn tay hắn trơn trợt, hình như nó còn động lại, dài dài và lành lạnh dọc xương sống lưng nữa. Ghế đêm phần thứ 7 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 8.